Đôi môi ngâm nước lạnh lẽo tím tái. Tuy được bọc đến mấy lớp túi ly lông, nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong miệng túi. Mái tóc của bà già ướt nhẹp, dính bết lên khuôn mặt gầy sọt như ma đói. Bộ quần áo cũng dính nước, bó sát vào cái thân hình tật nguyền gầy còm. Chỉ còn cái lớp da đen nhẹp, nhăn nhúm, miễn cưỡng bọc lấy cái bộ xương già. Ôi dồi ôi! rồi thôi, chỉ tha. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net